Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chương 21, gặp lại Lữ Bố Mọi người quay về phủ, trương lãng bày đơn giản tiệc rượu mời họ, chớp mắt lại qua nửa tuần, so sánh với thành tế Dương Yên Tĩnh. Bên Nhữ Nam thì trống trận ẩm ỉ, nhưng tình hình chiến đấu không có tính đột phá lớn, hai bên vẫn là có thắng có bại. Tuy quách gia liên tục hiến kế, nhưng khi binh sĩ chấp hành thì luôn kém một chiêu, bị Tôn Sách sớm phát hiện, chiến cuộc dằn co. Tuy rằng là vậy nhưng quân Giang Đông vẫn rất thành công ở hậu phương tạc sông, tin tưởng không lâu có thể lấp sông Hộ Thành. Còn cuộc tử quân có xe bắn đá yểm Hộ đã đào tới dưới cửa thành, chỉ chờ thời cơ tốt nhất sẽ lẻn vào thành. Quách gia mắt thấy thời cơ dần chín mùi, rốt cuộc vào một buổi tối đi tới chủ lều của Từ Hoãng. Lúc này Từ Hoãng làm chủ tướng đang vội vàng sức đầu mẻ tráng. Từ Hoãng thấy Quách gia tới, vội vàng đứng lên nghênh đón, bỏ qua lời khách sáo, mở miệng liền hỏi. Quân sư có nghĩ ra cách gì hay không? Quách gia miễn cười nói, công minh đừng vội, chúng ta tiến vào nói chuyện kỹ hơn, làm sao từ hoãn không vội cho được. Binh sĩ Giang Đông từ xa đến, xâm nhập vào đất địch, phải trong thời gian ngắn lấy cho được thắng lợi có tính quyết định. Một khi trở thành trận chiến lề mề tiêu hao, đây là điều trương lãng không cho phép, từ hoãn đến nửa ngày, chờ quách gia ngồi vào ghế, pha trà, làm xong hết tất cả mới xoa tay ai oán nói, quân sư. Ngươi đừng lề mề nữa, có mau nói không thì bảo, Đường như quách gia không cảm nhận được tâm tình sốt ruột của từ hoảng, nhấp một ngụm trà thơm, nhắm mắt say mê, biểu tình đó khiến từ hoảng suýt phát điên. lúc này quách gia mới chậm chạp mở mắt ra, không nhanh không chậm nói, công minh, ngươi cho rằng tôn sách muốn xoay chuyển tình thế bất lợi vào lúc này thì dùng cách gì là tốt nhất, từ hoảng nghe thế suýt ngất xỉu, phát cuồng lên, muốn bóp cổ quách gia cho rồi, gã nghiến răng nói, quân sư, Ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa được không? Quách gia lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, công minh, đây chính là vấn đề lớn. Ngươi nhất định phải hiểu, biết được tiên cơ của địch mới bắt chiến bắt thắng. Từ hoảng thấy quách gia nghiêm túc như vậy, bất đắc dĩ ổn định tâm thần, cả ngẫm nghĩ, nói, công sách trong tình huống như vậy, muốn chuyển bại thành thắng thì có một vài cách. Quách gia rất có hứng thú hỏi, vô, công minh nói ra nghe xem, từ hoảng cười nói, thường thấy nhất chính là kế bắt vua, Nhưng họ đã dùng, còn thất bại, chắc không có gan dùng lần thứ hai, quách gia gật đầu ra vẻ đồng ý, loại thứ hai thì, từ hoảng trầm tư, nói, cướp đường quân lương của ta, khiến chúng ta không có tiếp viện. Không ra mấy ngày, trong quân không có lương, đến lúc đó quân tâm rối loạn vậy mục tiếp có thể diệt, quách gia vỗ tay khen, công minh nói rất đúng, từ hoảng nói tiếp, loại thứ ba là mượn sức bên ngoài, mà có thể giúp cho hắn chắc chỉ có tào tháo, quách gia cười nói, ha ha. Không sai. Xem tình hình tôn sách làm mấy năm nay không khả năng có đội kỵ binh cường đại như vậy, nếu nói sau lưng không có Tào Tháo thầm ủng hộ, ta đánh chết cũng không tin. Nhưng xem tình hình hiện nay thì Tào Tháo không khả năng xuất binh, gần đây trương tế tấn công Nguyễn Thành, bị tên Lạc bắn trúng, sinh mệnh nguy trong sớm chiều, chỉ sợ sức chú ý của Tào Tháo đã đặt ở quan Trung, không quan tâm tôn sách chết sống, từ Hoảng suy nghĩ một lát, cười khổ nói, quân sư, Hoảng chỉ có thể nghĩ nhiều như thế. Quách gia nói, vậy tốt rồi, bên trong mấy cách công minh nói, muốn thực hiện hành động thì là cái nào? Từ hoảng không chút nghĩ ngợi nói, tất nhiên là sai một đại tướng đốt lương thảo quân ta rồi. Quách gia nheo mắt, cười càng tươi, ở trong mắt từ hoảng thì cảm thấy quách gia ngày càng cao thâm khó dò, không biết cả có mưu ma trước quỷ gì nữa. Đang lúc cả bực mình thì quách gia bỗng nhiên hỏi, tướng quân, ngươi có biết bây giờ Chu Du đang ở đâu không? Từ hoảng chấn động tinh thần, mơ hồ cảm thấy nắm chắc điểm mấu chốt. Thất thanh kêu, không lẽ là, quách gia khẽ thở dài, tự tin tràn đầy nói, nếu ta đoán không sai, hiện giờ chắc chắn hắn không ở tại thành Nhữ Nam, bởi vì từ lúc ban đầu đánh bất ngờ chúa công thất bại thì hắn chưa từng trở về. Bây giờ xem ra chắc là đang ở một chỗ bí mật nào đó tập hợp, rồi lợi dụng tính cơ động của đội kỵ binh đi cướp đường quân lương của ta, từ hoãn biến sắc mặt liên tục, cuối cùng cực kỳ hoảng sợ nói, không lẽ chúng lại muốn tập kích thành tế dương ư? Chúa công đang tại đó, hơn nữa tất cả tiếp tế tiền tuyến quân ta đều tại đó, quách gia lắc đầu, quái dị cười, nói, không thể nào. Bây giờ có một vạn viện quân Hoài Nam, thêm vào Trương Ninh, Mao Kiệt, cho dù Chu Du có mưu kế trồng chất cũng không khả năng ngốc đến chạy tới thành Tế Dương, từ hoảng trong phút chốc không hiểu được, nghi ngờ hỏi, không lẽ là, quách gia tự tin nói, chắc chắn Chu Du lợi dụng tính cơ động của đám kỵ binh đường dài đánh lén hoàn thành, từ hoảng lần nữa kinh sợ kêu lên. A, quách gia không quan tâm gã kinh ngạc, dùng giọng điệu chắc chắn quả quyết nói, từ khi chúng đánh lén chúa công không thành công, cả chiến cuộc rơi vào bị động. Muốn chuyển bại thành thắng thì tất nhiên phải làm một điều gì đó có thể đã kích sĩ khí của quân ta, Lương Thảo là điểm mấu chốt đó, từ hoảng từ trong ngắn ngũi hỗn loạn hồi phục tinh thần, binh tĩnh nói, hiện tại lăng tướng quân áp giải nhóm Lương Thảo đầu tiên đã tới rồi, nhóm thứ hai thì đang chuẩn bị lên đường. Có phải Chu Du sẽ nhân cơ hội này nửa đường bỗng nhiên tập kích không? Không được, nhất định phải sai người báo cho Chúa Công ngay. Từ Hoảng càng nghĩ càng lo, vội vàng kêu binh sĩ tiến vào. Quách gia lắc đầu nói, công minh, sự bình tĩnh bình thường của người này đi đâu rồi? Từ Hoảng hơi khó hiểu hỏi, ý của quân sư là sao? Quách gia vẫy lui binh sĩ tiến vào, nghiêm mặt nói. Liên quan đến điều này thì ngày hôm qua gia đã trước tiên viết thư cho Chúa Công rồi. Nhóm Chúa Công chắc chắn sẽ có đối sách tương ứng. Việc này không cần tướng quân lo lắng Quách gia tạm ngừng Nhìn từ hoảng đầy ẩn ý nói Làm sao đánh hạ Nhữ nam mới là chức trách của tướng quân Từ hoảng hơi hiểu ra Nhưng vẫn có chút rối loạn nói Quân sư đừng vòng vo nữa Có lời gì cứ nói thẳng ra đi Quách gia cười nói Đây là cơ hội của Chu Du nhưng cũng là cơ hội của chúng ta Từ hoảng dường như hơi hiểu ra Ý của quân sư là Chương 22 Mai Phục thượng. Quách gia vẫy tay khiến từ hoảng tiến tới Nói khẽ bên tai gã, chỉ cần đến lúc đó nói dối là Chu Du bị mai phục, bị quân đội của chúa công vây khốn ở vùng nào đó. Lấy tình cảm sâu sắc giữa Tôn Sách và Chu Du thì tất nhiên sẽ liều mạng đi cứu. Tới lúc ấy tướng quân giả bộ không địch lại cho địch quân ra khỏi thành, đợi hắn đi xa rồi thì tính tốt thời gian, nhanh chóng tấn công quận thành Nhữ Nam. Kỳ binh, quật tử quân vào lúc này sẽ phát huy công hiệu. Đến khi đó nội ứng ngoại hợp chẳng phải nhữ nam đã thành vật trong túi ư nói đến cuối cùng quách gia cực kỳ đắc ý nở nụ cười, từ hoảng như tan mây đen thấy trời trong mày giảng ra, liên tục bái ca tháng rằng, kế của quân sư cực kỳ diệu, quách gia cũng không khách sáo nhận từ hoảng cúi đầu từ hoảng cực kỳ hưng phấn, mấy ngày nay áp lực nặng nề trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn, đôi mi rậm nhướng lên, sắc mặt hồng hào giả vui sướng cười nói, thì ra quân sư đã sớm tính kỹ hết rồi Đối với toàn chiến sự nắm rõ như lòng bàn tay. Thế mà từ đầu không chịu nói cho Hoảng, khiến Hoảng lo lắng đã lâu, quân sư thật là không đúng, Quách gia đôi mắt như điện nói, không phải không chịu nói với tướng quân mà vì thời cơ chưa đến. Từ Hoảng trà sát hai tay, đi tới đi lui hai vòng, sau đó hỏi Quách gia, "Quân sư, bây giờ ta nên làm sao?" Dường như Quách gia trải qua đoạn đối thoại vừa rồi đã kiệt sức, vẻ mặt hơi mệt mỏi ngồi trên đất. Gã nghe Từ Hoảng hỏi thì hơi hé mắt ra, Nhưng chỉ nhấp ngụm trà rồi lại khép mắt, từ hoảng lập tức hiểu, thử hỏi, quân sư muốn thuộc hạ chờ, khóe miệng quách da nhếch nhụ cười, nhẹ gật đầu, từ hoảng thở một hơi, nói, mặt tướng hiểu rồi, không lâu sau quách Gia tùy tiện tìm cớ quay về doanh trại của mình nghỉ ngơi, từ hoảng thì hưng phấn ở trên bàn vẽ xuống chiến cuộc tương lai, đêm càng khuya, các ngôi sao nấp trong tầng mây, mặt đất bị hắt ám bao trùng, nhưng mà, trải qua hắt ám dài lâu, tin tưởng không lâu trước mắt sẽ là trời sáng. Nhữ nam bốn phía bao bọc vách núi, tây có núi non trùng điệp ngạo ngư sơn, núi cao treo leo, lưng dựa vào nhữ thủy, là một tòa thành trì khá là kiên cố, chỉ cần người ta tử thủ không chiến, vật chất chuẩn bị sung túc thì chống nửa năm, một năm là không thành vấn đề, Chớp mắt trời đã vào thu, khí trời biến lạnh. Không lâu sau là sắp bắt đầu mùa đông, điều này đối với bên chủ tấn công là việc cực kỳ thống khổ. Nhưng từ hoãn chỉ có thể khổ sở chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng trời không phụ lòng người, sau một tháng hai bên dằn co thì quân từ thịnh rốt cuộc truyền đến tinh tốt. Trong trận điên cuồng tấn công, thêm vào khô lâu binh của Trương Ninh Luân Phiên tập kích ban đêm, khiến địch quân hồn lìa khỏi xác, binh không còn lòng chiến đấu, phòng tuyến của thành Tân Thái rốt cuộc bắt đầu toàn diện xuất hiện buông lỏng, vốn nơi Tân Thái chật hẹp nhỏ bé, từ thịnh, trần võ lấy gần hai vạn quân đội chiếm lĩnh không thành vấn đề. Tuy nhiên, trên chiến trường... Binh lực tuy rằng là một trong các nhân tố quan trọng nhưng mưu lực của chủ tướng càng là điểm mấu chốt, thủ tướng Tân Thái là lỗ túc không phải mặc ai muốn làm gì thì làm. Lỗ túc về mọi mặt không phải đám trần võ có thể sánh bằng, hơn nửa quyết không dưới điền phong, trình dục. huống chi giả văn hay võ giỏi, là một đại nho tướng, theo cấu trúc tình tiết và tạo nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa đánh giá là ba phần giả bảy phần thật, nhưng theo cảm giác của Trương Lãng thì nên là bảy phần giả ba phần thật mới đúng. Trong đó có một người, tính cách nhân vật hoàn toàn bị vạn vẹo, trong hình tượng và lịch sử hoàn toàn không thấy chút gì giống với nguyên hình, đó chính là Giang Đông Lỗ Túc. Lỗ Túc ra sân đương thuần là giật dây bắt cầu trận đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Chu Du, làm người tốt bị hai bên lừa xoay quanh. Lỗ Túc trừ làm người thành thật ra căn bản không có ưu điểm gì. Nhưng nếu thật là vậy thì tại sao Chu Du khi sắp chết muốn đề cử Túc làm Đại Đô Đốc thứ hai, thật là khó hiểu, khác không nói. Gia các Lượng còn chưa ở trong Long Định, Tam Chân Vạc thì Lỗ Túc đã để lại suy nghĩ chiến lược tháp thượng sách. Khi Tôn Quyền kế vị, Chu Du đề cử Lỗ Túc và Tôn Quyền gặp mặt. Lỗ Túc khuyên Tôn Quyền thành nghiệp bá vương, gã đã nói thế này, Triều Hán không thể phục hưng, Tào Tháo không diệt trừ được, vì dân chúng chỉ có chân vạc gian đông, xem thiên hạ, hơn nữa gã còn kỹ càng bày kế như, diệt trừ hoàng tổ, tiếng phạt lưu biểu, chiếm phòng tuyến trường gian làm của riêng sau đó lập hiệu xưng đế đồ thiên hạ. Còn Tôn Quyền sau này theo xu hướng chính như Lỗ Túc đã nói, nếu không phải gã chết quá sớm thì Đông Ngô sẽ không từ hưng thịnh đi hướng suy đồi. Lỗ Túc là một vị tài cao như vậy, có thể xứng với hai danh hiệu, danh tướng và chiến lược gia. Mà gã khổ sở chống đỡ phương châm chiến lược Musa Liên Hợp Tôn Lưu là điều Tôn Quyền không thể hiểu thấu. Về việc Kinh Châu bị Lưu bị đánh gãy tay chân, thuộc quốc bước lên đài, tiếp theo Đông Ngô bị hủy đây không thể không nói là bi kịch cực lớn. Bây giờ lỗ túc canh gác Tân Thái, tuy tường thành không hùng vĩ cao dày, nhưng gã tổ chức phòng thủ chặt chẽ không lọt gió. Nếu như không phải quân khăn vàng tố chấp thấp kém, thêm vào không có viện quân bên ngoài, khô lâu binh suốt đêm tập kích bất ngờ đánh loạn quân tâm, tin tưởng muốn tạo ra lỗ hỏng tại Tân Thái còn cần đợi thời gian lâu hơn nữa. Quách Gia biết thời cơ đã chín mùi, bắt đầu sai người không ngừng thổi gió với Nhữ Nam. Đầu tiên là ở ngoài thành Nhữ Nam, quân Cao Thuận. Từ hoảng, tất cả binh mã bắt đầu liên tục điều động. Từ cơ sở vốn có phong tỏa bốn phía tất cả con đường lớn nhỏ, tăng cường đề phòng. Ngay cả chỗ heo hút kỉ ho cò gáy cũng phái người canh gác, làm ra bộ dáng muốn phong tỏa rất cả tin tức truyền đi, Quách gia bí mật để thân tính của mình ở trong doanh trại rải lời đồn, nói là đại tướng địch quân Chu Du khi cướp lương thì bị chúa công trước một bước phá giải, vây khốn ở vùng giao giới Dương, dự chẳng bao lâu sau đã đại phá địch quân Bắt sống Chu Du, cùng lúc đó, bên Tân Thái không ra một tuần là có thể công phá thành trì, kéo lỗ túc xuống. Đến lúc đó Tôn Sách sẽ biến thành một người đơn độc. Tiếp theo không ra vẻ bí mật lắm điều động cao thuận và một nửa quân của gã giả bộ chi viện trương lãng bao vây diệt trừ. Kỳ thật là ngừng ở nửa đường, Mai Phục chờ Tôn Sách xuất động, chương 23, Mai Phục, hạ. thể là tướng lĩnh đều biết công thành kỹ nhất là vây muộn. Từ hoảng thỉnh thoảng sai binh sĩ một ít động tác nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Kế của quách gia tuy đang lừa mọi người nhưng đích thực khiến sĩ khí giảm thấp đang dần tăng lên. Có thể nói điều kiện đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thành công hay không thì phải xem coi tôn sách có bị lừa không. Quách gia kiên nhẫn chờ đợi con cá cắn câu. Quân của từ hoảng điều động thì tất nhiên tôn sách nhìn ra rồi. Hơn nữa bổng dưng phong tỏa phòng tuyến khiến tin tức truyền đến gã biến cực kỳ khó khăn. Gần như là tới phút cuối mới vào tay. Hành động của quách gia quả nhiên khiến công sách rất nghi ngờ, cho rằng quân giang đông có ý định gì đó, suốt đêm phái thám tử thăm hỏi tin tức, đang lúc Nhữ Nam bắt đầu khúc nhạc dạo đại chiến, tại thành Tế Dương, Trương Lãng không rảnh rỗi chút nào. Trong khoảng thời gian này hắn phái ra rất nhiều thám tử, đi bốn phía tìm hiểu tin tức, ý định đào ra chỗ Chu Du ẩn núp, nhưng khiến Trương Lãng rất nản lòng là cho đến bây giờ, Chu Du, Cam Ninh và quân đội của họ giống như bốc hơi khỏi cõi đời, không tìm thấy bóng dáng. Trương lãng hiểu rõ kẻ địch trong bóng tối sẽ nguy hiểm cỡ nào, vì bảo đảm có thể trước tiên nắm bắt hướng phát triển chiến cuộc, trương lãng đem còn sót lại 200 hắc ưng vệ một lần nữa sử dụng, cố gắng tăng phạm vi trinh sát, lợi dụng trình độ siêu cao của họ muốn tìm ra vết tích, lại qua 10 ngày khổ sở chờ mòn mỏi, rốt cuộc có hắc ưng vệ mang đến tin tức. Ở vùng Dương Tuyền phát hiện dấu vết rất nhiều binh mã hành động. Trương lãng phấn chấn Dương Tuyền ư Theo tình huống trước mắt thì vùng dương tuyền địa thế bằng phẳng, rất có lợi cho kỵ binh bọn họ đột kích, không chỉ vậy, chỗ đó còn có rừng núi yểm Hộ, có thể bí mật ẩn nút. Càng mấu chốt là, đây là con đường đội vận chuyển gian đông phải đi qua, Chu Du thật là biết chọn chỗ tốt ra tay. Trương Lãng cười nhạt nghĩ, Trương Lãng hỏi Triệu Vân rằng, hiện tại đội áp lương thứ hai là do ai áp giải, lăng Quang áp lương vừa mới từ thành tế dương rời đi, cho nên Trương Lãng mới hỏi câu này. Triệu Vân hành lễ đáp, thưa Chúa Công, là con trai của Lăng, Lăng Thống. Trương Lãng ý bảo đã biết, không chút nào lo lắng Lăng Thống tuổi còn trẻ. Hắn lại hỏi, bây giờ hắn tới đâu rồi? Triệu Vân đáp, mới nãy có khoái mã báo, họ đã vòng qua Thiên Trụ Sơn. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì bây giờ đã đến Lục An Quốc. Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, ra Lục An Quốc rồi phải qua Dương Tuyền Tổng Trấn. Nếu như Chu Du thật sự mai phục tại đây thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Điền Phong nghiêng đầu suy tư, lên tiếng, thuộc hạ không cảm thấy Chu Du sẽ ra tay tại đây. Vùng dương tuyền ở giao giới dương dự, mục tiêu quá rõ ràng, tùy thời có khả năng bị phát hiện. Hơn nữa họ không thể mang nhiều lương thảo như vậy, hành động bên ngoài lâu như thế, tiếp tế là một vấn đề lớn, phải biết rằng bây giờ đa số địa bàn dự châu đã bị quân ta không chế, Trương Lãng cười trào phúng nói xem tình hình thì giang hạ đã là vật trong túi của họ nếu không thì chu du sẽ không to gan đến mức này điền phong gật đầu nói rất có thể nếu đã vậy thì đội quân tưởng khâm chu thái rốt cuộc có thể phát triển sở trường rồi trương lãng hiểu ý cười nói đúng vậy truyền lệnh của ta lập tức kêu tưởng khâm chu thái lĩnh thủy quân ra xài tăng dọc theo sông tiến lên lấy thế sấm xét bước tiến tam giang buộc phòng tuyến giang hạ xuất hiện lơi lỏng ta không tin lúc này Chu Du còn có năng lực trong Non Giang Hạ. Điền Phong cười hai tiếng, nói, bị hắn hại thì giết chết hắn. chắc bây giờ Chu Du khó thể lo đầu đuôi. Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói, Chu Du có mai phục Dương Tuyền hay không thì tạm thời chưa chắc, đến lúc đó phải tùy cơ ứng biến. nhưng xuất binh tiếp ứng Lăng Thống là việc tất nhiên. Điền Phong gật đầu, nói, chúa công nói rất đúng. Trương Lãng đi tới đi lui hai vòng, ngẩng đầu nghiêm túc nói, Tử Nghĩa. Ngươi lập tức lĩnh 5.000 binh sĩ đi tiếp ứng cho lăng thống, nhất định phải bảo vệ an toàn xe lương. Thái sử từ lớn tiếng lĩnh mệnh, cất bước rời đi, nhìn bóng lưng thái sử từ rời đi. Trong lòng Điền Phong nổi lên cảm giác bất an, nói, chú công, thuộc hạ cho rằng Chu du chắc chắn có quỷ kế gì đó. Bởi vì tấn công dương tuyền mục tiêu thật là quá lớn, có phải đây chỉ là giả bộ, ý định thật sự là tại hoàn thành, vất vả một lần mà yên ổn vĩnh viễn, trương lãng không lên tiếng, rơi vào suy tư. Triệu Vân thấy Trương Lãng không nói gì thì mở miệng. Điều này không có khả năng lắm. Nếu phải đường dài tập kích hoàn thành thì khó khăn khá lớn. Không nói tới đường xá xa xôi, nếu muốn không bị người khác phát hiện không đi đường chính, vậy phải leo qua đại biệt sơn mạch liên miên bất tận, hoặc là nhảy qua mai sơn thủy lĩnh. Những cái này đều là thế núi hiểm trở, đường sông núi đều cực kỳ khó đi. Một khi không cẩn thận thì sẽ rơi vào tan xương nát thịt. Không chỉ như thế, còn thường thường có nhiều mảnh thú ẩn hiện người thổ địa giả mang làm không tốt bị chúng bắt được ăn sống nuốt tươi cũng là bình thường vốn trong lòng trương lãng còn chưa có ý định gì bị triệu vân nói ra thì lòng hắn máy động hắn nhớ tới hậu kỳ tam quốc đại tướng ngụy quốc cuối cùng phạt thục hương duy trấn giữ kiếm cát không thể công phá mà đặng ngải xuất kỳ binh lĩnh mấy vạn nhân mã ra âm bình đạo núi cao vực sâu cực kỳ gian nguy khiến binh sĩ tạc núi mở đường bắt cầu sau bởi vì lương thiếu tướng suy Ba vạn binh sĩ không còn lại bao nhiêu, đặng ngãi đi đầu leo xuống sườn núi, trước tiên tới giang do, sau chiến miên trúc, chém đầu đám gia các chim, gia các thượng, thượng thư trương tuân. Thế là thục quốc diệt vong, tuy tình huống của hắn so với lúc đó không hoàn toàn giống, nhưng đặng ngãi đem việc người ta cho rằng không có khả năng biến thành chiến dịch kinh điển nhất nghị diệt thục, chẳng lẽ Chu Du sẽ không hiểu điều này sao, có khi con người cho là việc rất an toàn, kỳ thực sau lưng ẩn dấu nguy cơ càng lớn. Rất dễ dàng để đối thủ thừa cơ hội lẽn vào, nghĩ đến đây, Trương Lãng trầm giọng nói, ta có loại dự cảm, có lẽ Chu Du sẽ thật sự tập kích hoàn thành. Chuyện chúng ta cho rằng không thể rất có thể sẽ biến thành sai lầm, Điền Phong đồng ý nói, có lý. Ta vẫn nên trước xem tình huống bên lăng thống đã, nếu bình an thì chúng ta mới khẳng định mục tiêu của họ là hoàn thành. chương 24, Tôn Sách Mắt Lừa, Thượng Trương Lãng nói Vậy thì khiến Thái Sử Từ và Lăng Thống tùy thời giữ liên lạc, nếu hắn không xuất hiện tình huống gì thì cứ tiếp tục Nam Hạ hoàn thành, để tử Long lĩnh binh sĩ tiếp ứng, bảo vệ Lương Thảo, Điền Phong nói, cách này không sai, theo Thái Sử Từ xuất phát, Triệu Vân cũng bắt đầu lên đường, lại qua hai ngày, chiến cuộc rốt cuộc nên đến biến chuyển to lớn, công sách bị lừa, tình cảm sâu nặng giữa gã và Chu Du chỉ là nhân tố, chất xúc tác là Trương Tế tấn công Nam Dương bất hạnh chết trận rồi, Trương Tế bị tên Lạc bắn trúng. Sau đó chữa trị vô phương cuối cùng chết Tất nhiên Thái Mạo sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này Bắt đầu dẫn đại quân phản công Thái Trung, Thái Hòa Hai bên kỵ binh liên tục trùng kích Rất nhanh Quân Trương Tế bởi vì rắn mất đầu Quân tâm hỗn loạn Không chiến tự tan Nửa đường cháu của Trương Tế là Trương Tú Bởi vì có danh vọng cao nhất nên bị đẩy lên làm thủ lĩnh Trương Tú vốn muốn báo thù cho Trương Tế Rồi lại tấn công Nam Dương Chợt nghe tàu quân qua lạc thủy Phát binh ba vạn thủ Quang Trung, hù gã sợ hãi suốt đêm dẫn binh sĩ rút về quan Trung, trưng tú chết đi khiến tôn sách mòn mỏi chờ Tào Tháo phát binh cứu viện rút cuộc hiểu đã bị Tào Tháo bỏ rơi minh hữu là mình, lựa chọn bá chiếm Quang Trung. Càng dọc nước tràn ly là gã phái thân tính đã quay về nói rằng Chu Du thật sự bị vây khốn ở vùng dương tuyền, thành tân thái lại sắp bị phá, lòng rối như tơ vò, tôn sách quyết định dập nồi chìm thuyền, suốt đêm miễn cưỡng đột phá vòng vây giải cứu Chu Du rồi rút về giang hạ, Mưu sĩ Trương Hoành hết lời khuyên nhủ, "Chúa công, không thể được." Khi Đô đốc trời đi dặn đi dặn lại rằng mặc kệ xảy ra tình huống gì nhất định phải thủ vững, không ra thành chiến đấu là được. Chẳng bao lâu sau quân Trương Lãng không còn lương thảo sẽ tự động rút binh, Tôn Sách không nghe theo, cho rằng Chu Du bị bao vây nếu không đi cứu thì mình suốt đời cắn trước lương tâm, Trương Hoành thấy khuyên bảo vô vọng, đổi ý đề nghị Tôn Sách trước thăm dò thực hư địch quân. Lần này tôn sách lập tức đồng ý ngay, đêm canh ba, ngoài thành một mảnh yên tĩnh, phương xa leo lét ngọn đuốc dường như nói cho biết phòng tuyến quân từ hoãn cực kỳ lỏng lẽo, tôn sách mang theo một vạn binh sĩ tinh nhuệ dưới ánh trăng lén ra khỏi thành. Lần này tôn sách đi là theo ý của Trương Hoành, định trước thăm dò xem binh lực của quân từ hoãn rốt cuộc ra sao, sức chiến đấu có hiện tượng giảm sút không? Nếu có thì chứng minh quân Giang Đông thật sự điều động nhân mã chi viện, ngược lại thì chứng minh họ lừa gã ra thành chiến đấu. Vậy gã sẽ trước tiên rút về thành, suy nghĩ của tôn sách nào giấu được mắt quách da, gã đã thiết kế một cái hố bẫy chờ tôn sách nhảy xuống, tôn sách hoàn toàn không biết gì hết. Trong mắt gã, quân gian đông phòng thủ bên ngoài không ít, hoặc trong không tệ, khiến gã căng thẳng, mới có cảm giác lọc vào cạm bẫy, tôn sách ở bên ngoài tra xét một lúc, trốt cuộc lấy ra cung to một mũi tên bắn vào vệ binh trên tháp canh, mở màn hành động cướp trại của họ. Tôn sách một ngựa chạy hàng đầu xung phong lao vào đại trại quân từ hoảng, đây là phong cách vốn có của gã, xung phong đi đầu, khích lệ binh sĩ, binh sĩ giang đông lập tức phản ứng lại ngay, có người hét to, địch quân cướp trại, tiếng dết, tiếng hét thảm bắt đầu vang lên, binh sĩ đi ra từ trong trại có tóc mai rối bù, có y giáp chưa ngay ngắn, có mắt nhập nhèm buồn ngủ. Giây phút đó tôn sách tin tưởng mình thành công cướp trại, nhưng gã không vui vẻ mà ngược lại càng lo lắng hơn. Trước đòn công kích mạnh mẽ của tôn sách, tuy quân gian đông ngoan cường tháng cự, nhưng cuối cùng bởi vì điều đi một phần binh lực, hơn nữa đích thực không chuẩn bị sẵn sàng, không lâu sau bắt đầu tan tác rút lui. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là quốc gia đã sớm định trước rồi, tôn sách không ngờ sẽ phá vòng vây dễ dàng đến vậy, tâm lý không hề nghi ngờ có trá hay không, chỉ càng thêm lo lắng tình huống bên chu du. Bởi vì trải qua nhiều mặt chứng thực, tôn sách không thể không tin tính chính xác của tin tức. Kỳ thật điều này không thể trách tôn sách vô dụng, mưu sư bất tài, loại việc đấu trí thế này không phải sở trường của gã. Trương Hoành thì so với bày mưu tính kế càng am hiểu thi thư giai triện, giống như Trương Chiêu, là cao thủ nội chính Đông Ngô đương thời, chủ yếu là vì quách gia làm việc này quá tốt, sau khi phong tỏa phòng tuyến, hậu quả trực tiếp là tin tức không thể chính xác truyền vào thành nhữ nam, lại còn bắt vài tên người liên lạc. Nếu không phải đối phương tự sát ngay tại chỗ, Nói không chừng còn đào ra được tung tích quân Chu Du, dù là vậy nhưng cũng thành công cắt đứt liên lạc cùng tôn sách. Công sách lĩnh 3.000 đội kỵ binh sông tới trước nhất, hai bên 7.000 bộ binh theo sát phía sau, thành hình trùy tam giác, vô cùng sắc bén. Từ hoãn mới bắt đầu còn làm bộ chỉ huy binh sĩ phòng thủ, cuối cùng dứt khoát không làm, khiến binh sĩ chạy đi. Công sách không tâm tình đuổi theo, phá tan phòng tuyến quân Giang đông sông lập tức khiến binh sĩ rút lui, lao hướng dương Tuyền. Quách gia có binh sĩ hộ vệ đứng trên một ngọn đồi nhỏ ở không xa, khóe mắt liếc ngọn đuốc trồng rắn dần khuất xa, vui vẻ trò chuyện cùng Trình Dục. Trình Dục tán tháng nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của quân sư. Tôn sách đi nhanh như vậy sợ là chết càng mau. Quách gia cười xua tay nói, trọng đức còn chưa hiểu ý của chúa công. Nếu thật muốn tôn sách chết thì năm đó đã sớm diệt cỏ tận gốc rồi. Trình Dục kinh ngạc nói, không lẽ chúa công vẫn muốn chiêu tôn sách làm thuộc hạ? Quách gia gật đầu. Trình Dục hít ngụm khí lạnh nói, tôn sách như mảnh hổ trong núi, đã quen địa vị bá vương, làm sao chịu khuất phục dưới tay người? Cho dù thật sự đầu hàng, chỉ sợ nuôi hổ bên người, không biết khi nào thì bị trắng ngược lại. Quách gia phản đối nói, cái này thì chưa chắc. Từ lâu nghe tiếng tôn sách khoan dung rộng rãi, độ lượng, tri ân báo đáp, nghĩ đến chúa công ta lần trước khoan hậu thả tôn sách, sau đó ước pháp tam chương, nếu lần này lại thắng thì rất có khả năng sự thành. Trình Dục vẫn giữ sự nghi ngờ nói, trước đó vài ngày khi Chúa Công tấn công thành Tế Dương chẳng phải đã giết đệ đệ ruột của gã, Tôn Dực sao? Thù này Tôn Sách làm sao không ghi trong lòng được, Quách Gia cười to nói, cái này không cần lo lắng. Tôn Dực chết trận, chỉ sợ Tôn Sách và Chu Du khó tránh khỏi trách nhiệm. Chuyện Tôn Dực và Tôn Sách không hợp nhau mọi người đều biết. Ngày đó Tôn Kiên chết trận, hai người vì giành quyền kế thừa mà Minh Tranh ám đoạt, chuyện này không phải nang đề. Trình dục mấp mấy môi, tuy cảm thấy khả năng không lớn nhưng phút chốc không nghĩ ra lý do gì để phản bác, chương 25, tôn sách mắc lừa, hà. Quách gia bỗng nhiên bí ẩn nói, trọng đức, ngươi đừng quên tôn sách nổi danh là đại hiếu tử nha, A, trình dục lập tức hiểu ý của quách gia, mặt mày hớn hở nói, người thân của tôn sách đều tại Nhữ Nam, chỉ cần tới lúc đó bắt giữ họ, không tin tôn sách không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, quách gia cười nói, còn nữa. Ngày trước Chúa Công Phái Nhân Tinh Nguyệt chạy tới Lịch Dương mời hai người đến, trình dục hai mắt sáng ngời, bật thốt, không lẽ là biểu huynh của Tôn Sách, Tôn Bí, ngoại cửu Ngô Cảnh, Quách Gia cười to nói, chính là hai người này đấy, trình dục vỗ tay kêu to, thế này thì tốt rồi. Tôn Bí và Tôn Sách quan hệ thâm sâu, Ngô Cảnh lại rất thương yêu Tôn Sách, mẫu thân gã đối với Ngô Cảnh càng là nói gì nghe nấy. Đến lúc đó chỉ cần họ đứng bên cạnh khuyên nhũ thì vấn đề sẽ không quá lớn. Quách gia đắc ý nói, tới khi đó chúa công sẽ có thêm một đại tướng nắc lực, trình dục vui vẻ nói, không chỉ là thế. Thuộc hạ của tôn sách không ít người tài, chúa công cực kỳ tôn sùng chu du, thủ tướng tân thái lỗ túc, ai cũng tin thông binh pháp, đám hoàng cái, trình phổ thì càng là dũng quán tam quân, chỉ cần có thể thuận lợi hợp nhất, tới lúc đó tách ra từng tên, họ muốn vùng dậy cũng không được. Đang khi hai người nói chuyện vui vẻ thì có binh sĩ tới thông báo rằng, bẩm quân sư... Tôn sách đi theo con đường dự kiến lao tới Tân Thái, đã tiến vào chỗ mai phục, quách gia gật đầu ý bảo đã hiểu, vẫy lui binh sĩ, lúc này trình dục bỗng nhiên hơi lo nói, quân sư, kế này có phải là hơi độc, sợ là tôn sách không vượt qua được cửa này. Lỡ mà bị mất mạng thì tất cả đại kế đều hỏng hết. quách gia ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh, ánh trăng như nước, mặt đầy tự tin nói, yên tâm đi, trọng đức. gió thu ban đêm mát mẻ, trình dục cười nói, quân sư. Đi trở về thôi, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị chiếm thành Nhữ Nam. Quách gia miễn cười gật đầu, một đám người biến mất trong màn đêm. Từ hoãn bắt đầu tập hợp binh sĩ rải rác, chuẩn bị phản kích, công sách mang đi một vạn binh lực. Bây giờ trong thành Nhữ Nam dự đoán có khoảng một vạn binh sĩ, thủ tướng chính là Trương Hoành, nhưng những điều này không thành vấn đề. Chỉ cần lừa được Tôn sách ra thành là đại cục cơ bản đã định, từ hoãn gấp rút phân công tất cả nhiệm vụ, thượng du dẫn nước đã tới cuối. Sông hộ thành Nhữ Nam dần khô cạn. Bây giờ chỉ cần chờ từ hoãn ra lệnh một tiếng là sẽ cổng bao các lớp sông hộ thành. Lợi dụng kỳ binh, cuộc tử quân, ngầm tiếng vào thành. Có nội ứng ngoại hợp, một phen chiếm lấy thành Nhữ Nam, công sách không kịp nhấm nháp mùi vị chiến thắng đã suốt đêm hành quân vội vã. Bây giờ chân trời dần hiện vệt sáng, vẻ mệt mỏi hiện rõ ràng trên mặt binh sĩ, nhưng tôn sách không thả lỏng, vẫn thúc giục quân đội hết sức tiến lên. Lúc này trước mặt tôn sách xuất hiện hai con đường giao nhau. Một là đường chính, một là đường nhỏ. Đường chính bằng phẳng nhưng xa. Còn đường nhỏ tuy khó đi nhưng là đường tắt, hành trình có thể rút ngắn tới một nửa. Tôn sách không chút đắn đo chọn đường con nhỏ, đi đường nhỏ mới bắt đầu còn đỡ, nhưng mặt sau càng ngày càng khó đi. Chẳng những đường gập nghền, hai bên dày đặt bụi gai, cây cao ba thước, cỏ rậm rạp, thêm vào trời thu khô ráo. Tâm tình tôn sách nóng nảy không thôi Luồng gió thu thổi qua Cây lắc lư phát ra tiếng sàng sạc Hoàng cái thấy tình hình không ổn Vỗ ngựa chạy tới bên cạnh tôn sách Vội vàng nói Chúa công, nơi này có tên là Bạch Lăng Pha Địa thế hẹp dài Hai bên rậm rạp cỏ dại Một khi bị hỏa công thì chỉ sợ toàn quân bị diệt Hoàng cái tên chữ công phúc Người linh lăng tuyền linh Thân cao tám thước, mặt chữ điền Mới vừa qua tuổi 40 mà râu tóc bạc phơ Thái dương trắng xóa. Cao tám thước mặt giác cực kỳ uy phong, giống như con sư tử, gã làm người nghiêm nghị, giỏi về thu phục lòng người, đa mưu túc trí, giỏi binh cơ, là danh tướng thời Đông Ngô. Công sách quan tâm sẽ bị loạn, có hoàn cái nhắc nhở như tỉnh giấc mộng, quả nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, công sách sắc mặt không thể khống chế liên tục biến đổi, lập tức hiểu tại sao có cảm giác bất an như vậy, đây là loại trực giác trời sinh đối với nguy hiểm. Nếu không phải quan tâm chu du khiến rối tất lòng Tôn sách tuyệt đối sẽ không sơ ý đến mức này Khi tôn sách quyết định rút quân Thì mọi chuyện đã muộn Hai bên cây cỏ bốc khói Sương khói đậm đặt bay bốn phía Ngay sau đó ánh lửa lan tràn khắp nơi Tôn sách cố gắng khiến mình tỉnh táo lại Chỉ huy binh sĩ muốn quay ngược trở lại đường cũ Không ngờ nghe đến một tiếng pháo nổ Từ hậu phương giết ra một đội nhân mã Đầu lĩnh là hai đại tướng Diện mạo như huynh đệ song sinh Một thương một đao Lĩnh không ít nhân mã chặn lối vào các đứt đường lui của họ. Chính là lửa khoáng, lửa tường, thoáng chốc tôn sách không thể liều mạng xung phong ra, hai bên đường lửa lớn vô cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn người xông tới trước, lửa nương gió, gió trợ lửa, hẹp dài đường nhỏ rừng cây bắt đầu dấy lên lửa hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt, binh sĩ Tôn Sách bị bao vây trong đó, khói đặc khiến chúng sặc chảy nước mắt, một hồi binh hoang mã loạn, khi binh sĩ từ trong tuyệt vọng kịp phản ứng lại thì không thể kiềm chế phát ra tiếng hét chói tai. Lúc này quân của tôn sách đã rối thành mớ bong bong. Tiếng hét chói tai, tiếng la lối, kêu cha gọi mẹ xen lẫn thành một đống. Binh sĩ chen chúc nhau, ngựa dẫm lên nhau, tình hình cực kỳ hỗn loạn, không ít binh sĩ trên người dính đống lửa, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, sau đó bị binh sĩ, ngựa chen chúc lên vô tình dẫm đạp, tôn sách nhìn binh sĩ bên người rối loạn, tay chân luống cuốn. Ngay sau đó gã nổi lên lửa giận, cổ gồ gân xanh, trong ánh lửa lấp lánh. Trên khuôn mặt tuấn tú không còn chút máu, tái nhật đáng sợ. Từ giờ phút này, gã bắt đầu tuyệt vọng, không ngờ mình vất vả gây dựng mấy năm vẫn là không đấu lại trương lãng. Hoàng cái thấy tôn sách chậm rãi nhắm mắt lại thì lòng căng thẳng, dùng sức khống chế con ngựa dưới thân bị hù dọa. Gã hét to nói, chúa công mau trốn đi, công sách ngây ngốc nhìn trên khuôn mặt tan thương của Hoàng cái tràn đầy lo lắng, người ngây ra tại chỗ. Lửa không hề kiên dè lan tràn bốn phía, lửa có gió thổi cao tới mấy thước. Chớp mắt đã thành biển lửa, binh sĩ thống khổ hết chói tai, bất lực kêu gào, có người chạy trốn lung tung muốn tìm đường sống, chương 26, Hoàng Cái, Thường. Hoàng Cái tóc bạc tung bay, cắn chặt răng mạnh vỗ mông ngựa của tôn sách. Vốn con ngựa đã bị hù nay bị ngoại lực kích động, tung bốn vó chạy như điên, Hoàng Cái theo sát phía sau, theo thời gian trôi qua, thế lửa chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng hung dữ hơn. Vài dặm cuồn cuộn khói đặc, ngọn lửa dân tận trời. Trong trận lửa lớn này, đội quân tinh nhuệ của tôn sách bị thương vong trầm trọng, tổn thất ít nhất hơn phân nửa sức chiến đấu, mà có thể trốn ra đều bị bỏng các loại, sức chiến đấu giảm phần lớn, nhưng sự việc chưa kết thúc. Khi những binh sĩ này tìm được đường sống trong chỗ chết chợt phát hiện có một con suối, hưng phấn kêu la, không quan tâm gì khác, ai cũng nhảy vào trong suối, muốn mượn nó trừ đi cảm giác cháy bỏng. Có người còn cởi xuống giáp. Đang lúc chúng vui sướng ông trời không tuyệt đường người thì từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng trống kinh thiên động địa. Tiếp theo, quân Giang Đông như thủy triều từ hai bên núi đồi tuôn ra, quân Tôn Sách trở tay không kịp, ngay tại chỗ bị giết một đống, máu nhuộn đỏ con suối, xác chết trôi lềnh bềnh trên nước, từ bên trái là Cao Thuận tay cầm danh khí, hãm trận. Gã mặt giáp gia cùng thê tử Trương Sở Lĩnh 3000 binh mã, một đường khí thế hừng hực, ai chăng liền ngã. Hàng tướng cũ của Viên Thiệu là Lý Phong, Kiều Nguy cũng lĩnh 3.000 binh sĩ từ đường nhỏ phía bên phải chạy xéo vào, quân Tôn Sách sớm đã hỗn loạn, sĩ khí giảm tới đáy cốc, hai quân vừa giao tranh thì lập tức ngã rạp, đa số chạy trốn tứ tán, Cao Thuận trái chọc phải đâm, mắt sát chật quá to, Tôn Sách, chạy đi đâu, các tướng phấn chấn tinh thần, đi theo Cao Thuận xông về một hướng, cho dù Tôn Sách có võ nghệ cao cường thế nào, xông ra lửa đầy trời thì khuôn mặt tuấn tú đã đen như thang, bộ giáp trên người có nhiều vết khét, Bây giờ đâu có lòng chiến đấu nữa, vừa đánh vừa lùi, mắt thấy Cao Thuận sắp đuổi kịp, một trong ba vị tướng trung thành của Tôn Kiên là Hoàng Cái đứng ra, lĩnh vài trăm người tử chiến đoạn hậu, Cao Thuận cười nhạt hai tiếng, chỉ huy, hãm trận doanh không ngừng trùng kích địch quân, mình thì cầm, hãm trận đấu với Hoàng Cái, Hoàng Cái nâng cao tinh thần, danh khí, trứ hỏa thiết tiên trong tay ra một chiêu, giả mã phân tông đấu với vợ chồng Cao Thuận, vợ chồng Cao Thuận mặc kệ đạo nghĩa giang hồ, hai người đấu với một mình Hoàng Cái Hoàng cái đơn độc đấu thì chưa chắc thua ai, nhưng vợ chồng Cao Thuận bắt tay nhau chiến đấu, quy lực vô biên. Dù Hoàng cái dũng mãnh nhưng không thể sánh bằng, đến đi 30 hiệp, Hoàng cái chẳng những không thể đánh lui đối thủ mà còn bị kẹp chặt không thể trốn thoát. Cao Thuận thấy tuổi Hoàng cái ngang ngửa mình mà đã tóc bạc trâu trắng thầm lấy làm kỳ, lại thấy roi sắt trong tay gã cực kỳ bá đạo, gã lui ngược ra sau, vùng đao ghiềm ngựa, quát to, tướng kia là ai đó, Hoàng cái vung tiên đánh lui thế công của trương sở nghe thấy liền đáp, ta chính là hoàng cái. Cao thuận khen rằng, thật là bậc anh hùng. Hoàng cái không đáp lời, chiến đấu kịch liệt với trương sở. Cao thuận không tham gia mà ở một bên treo chọc bảo. Hoàng cái, ngươi nên sớm đầu hàng chúa công của ta đi. Ta thấy ngươi võ lực không yếu, là một nhân tài khó được. Nếu hôm nay giết ngươi thì thật là đáng tiếc. Hoàng cái tức giận nói, nghịch tặc đừng quá huyên hoang. Muốn hoàng cái đầu hàng hãy trước hỏi, trứ hỏa thiết tiên trong tay ta đồng ý hay không đã. Cao Thuận lạnh lùng quan sát. Quả nhiên gã cố ý ở một bên khiêu khích, hoàn cái phân tâm, kết quả bị trương sở liên tục tấn công buộc chân tay luống cuốn, thủ nhiều hơn công. Lúc này Cao Thuận xem trúng thời cơ, dục ngựa xông vào. Hãm trận như rồng bay khỏi biển, tựa chân trời góc biển, hoàng cái kinh sợ, không ngờ Cao Thuận lao tới nhanh như vậy, mắt thấy hãm trận sắp xuyên qua áo giáp, hoàng cái chỉ có thể cứng rắn di chuyển thân thể trên lưng ngựa. Tuy rằng né qua một chiêu đoạt mệnh của thảm trận nhưng bị trương sở một cước đá bay xuống ngựa, hoàng cái thuận thế liên tục lăn hai cái, định đứng dậy thì thấy mũi thương chó sáng của cao thuận đã cách ít hầu không đến hai tấc, hoàng cái ngay người. Lúc này binh sĩ đứng bên cạnh cùng gù lên, lập tức đè hoàng cái xuống đất, trói gô. Công sách không biết hoàng cái bị bắt giữ, gã mang mấy chục thân vệ binh biểu tình ngơ ngác không có một đích chạy trốn, tự như chó chết chủ vô cùng chật vật. Cái lúc trương lãng đánh chiếm thọ xuân. Cả khí khái anh hùng không ai bị nổi so với nay thì khác xa, không biết đã chạy bao lâu, dần dần tôn sách giảm tốc độ vó ngựa. Lúc này miệng tọa kỵ của gã đã sùi bọc mép, mấy lần suýt ngã ra đất. Đêm nay hành quân, kịch chiến, chạy trốn, đừng nói là ngựa, thuộc hạ binh sĩ sớm tới bờ vực tan vỡ. Chính tôn sách cũng cảm giác đầu ván mắt hoa, lao tâm lao lực quá độ, không còn phong thái lúc trước nữa. Lúc này, có một binh sĩ kinh sợ kêu lên, chú công. Tình hình không tốt. Đỉnh núi đằng trước dường như có cờ của quân địch, công sách giật mình ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện mình và binh sĩ chẳng biết từ khi nào đã đạp trên đường chính. Không xa trên đồi bay vô số cờ phướng, xem màu sắc thì rõ ràng không phải phe ta. Mặt công sách xám như tro tàn, đôi mắt vốn vô thần biến càng tối tăm, nói, đất này đã gần điêu dương, đằng trước chắc là lính gác canh phòng của trương lãng, lúc này, một binh sĩ mặt đầy vui sướng nói, chúa công. Bên này có con đường mòn, tôn sách đánh rùng mình, lại là một đường mòn. Có phải là còn có phục binh không? Xem ra tôn sách đã bị quách gia hỏa thiêu đốt sợ, tôn sách phát ốc suy nghĩ, nếu bây giờ đi theo đường chính, khỏi phải nói, chắc chắn sẽ ngay mặt đánh với quân trương lãng. Lấy trạng thái quân đội của gã, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Còn nếu rút đi thì lo lắng mặt sau có truy binh đuổi tới, phút chốc tôn sách không quyết định được, hoang mang cúi đầu. Nếu như có chu du thì chắc chắn y sẽ có cách, tôn sách mơ tưởng, lúc này có một binh sĩ từ đằng sau ôm đầu chạy lật đật tới, thở hồng hộc nói, chú công, địch quân ở đằng sau đuổi theo, lá cây thu bên cạnh giường như không cảm giác được điều gì, từng chiếc lá rơi xuống, tôn sách rét lạnh từ đầu đến chân, tai như nghe tiếng gót sắt đạp đất, sấm đánh ngang tai, lại như cảm giác được mặt đất không tự nhiên rung rinh, chương 27, hoàng cái, hạ, đuổi tới rồi sao? Tôn sách bất lực nhìn thuộc hạ của mình. Bây giờ nên làm sao đây? Gã ủ rủ nghĩ. Thiếu đi chu du, lỗ túc, bây giờ không có cả một người để bàn bạc, bà, nghĩ cách. Nhìn đám binh sĩ kinh hồn tán đảm nhìn mình, tôn sách thầm than, thôi, gã đặt quyết tâm, lệnh binh sĩ đi hướng ngã rẽ bên cạnh. Đã tới nước này, chỉ có thể liều mạng đánh cược. tuy tôn sách ra quyết định nhưng trên đường đi cứ phập phòng lo sợ, thấp tha thấp thỏm. Dường như sắp xảy ra chuyện lớn gì đó, đi không bao lâu, công sách rốt cuộc chứng thực trực giác của mình, gã đã lựa chọn sai lầm, đường nhỏ gặp gần khó đi, công sách và binh sĩ của gã khó khăn vất vả rốt cuộc vượt qua một khe rảnh, lại quẹo cua, lúc này trước mắt trống không, một con đường nhỏ kéo dài đến tận cùng rồi bị núi non trùng điệp ngăn chặn. Hai bên có vô số sườn dốc và rừng cây, công sách mừng rỡ, chỉ cần tiến vào sơn mạch. Mượn vùng núi hiểm hộ che giấu chính mình thì địch quân không thể đuổi theo nữa. Nhưng chưa đợi tôn sách vui mừng xong thì binh sĩ lại truyền đến tiếng kêu thống khổ. Tiêu rồi, tôn sách lấy làm lại liếc binh sĩ, phát hiện binh sĩ ngay ngốc nhìn phía bên phải. Tôn sách thuận theo tầm mắt nhìn lại, phát hiện trong rừng rậm bên phải chậm rãi đi ra một hàng nhân mã, trắng chính giữa con đường, cờ xí rực rỡ đón gió tung bay, mặt trên viết chữ hoàng mạnh mẽ như rồng bay lượng. Đi đầu là một tiểu tướng mặt cẩm bào, mi Thanh Mục Tú gián người hơi gầy nhưng tay cầm một thanh lê hoa đại đao, mặt sau đầy nhóc binh sĩ. thấy họ y giáp sáng choang, tinh thần phấn chấn. tôn sách biết đội nhân mã này chuyên môn chờ mình đã lâu, đầu óc tôn sách giờ phút này trống rỗng. đằng trước bị chặn, đằng sau có truy binh, chỉ sợ mình chấp cánh khó bay. hoàng tử đơn độc một ngựa đứng đằng trước nhất, lê hoa đao chỉ vào tôn sách ở phía xa, lạnh lùng nói: tôn sách, hoàng tử phụng lệnh của quân sư tại đây chờ đã lâu, người ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Có lẽ ta có thể ở trước mặt quân sư nói tốt vài câu cho ngươi, giữ mạng nhỏ của ngươi, tuy tôn sách sa súc nhưng xương vẫn rất cứng, lớn tiếng đáp lại, đại trưởng phu sống có gì vui, chết có gì sợ. Tôn sách chưa từng để ở trong lòng. Hơn nữa bằng nhân vật vô danh như ngươi muốn giữ bổn tướng quân. Hãy coi lại bản lĩnh của mình đã, hoàng tự hừ một tiếng, vô tình đã kích nói, nếu là bình thường thì tất nhiên tôn bá phù đến đi tự nhiên, tại hạ không thể làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ, ta không tin ngươi có thể trốn lên trời. Không lẽ ngươi có ba đầu sáu tay, hoàng tự nói xong không dông dài nữa, vung tay, đại quân ồ ạc tuôn ra, gã hét lớn, đám người các ngươi còn chưa biết tình thế trước mắt sao. Đầu hàng sẽ không giết, binh sĩ của tôn sách ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mặt đầy bất đắc dĩ, tôn sách vốn định khích lệ binh sĩ liều chết đến cùng, nhưng lúc này hoàng tự lạnh lùng cao giọng nói, tôn sách, không lẽ ngươi muốn đấu tranh giải chết ư? Muốn để đám binh sĩ của ngươi chết oan chết ủng. Nếu ngươi là người thông minh thì nên bỏ binh khí xuống. Vậy thì binh sĩ thuộc hạ của ngươi có lẽ còn một con đường sống để đi. Nếu không, hôm nay chẳng những ngươi khó thoát chết. Ngay cả thuộc hạ binh sĩ của ngươi sẽ vì hành động của ngươi mà trả giá cả mạng sống. Ngươi có thể không cần gì hết. Nhưng chẳng lẽ binh sĩ của ngươi không có cha mẹ, con cái sao? Ngươi còn muốn hại bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Lời của hoàng tự đánh trúng yếu điểm của tôn sách. Ngay cả thuộc hạ binh sĩ của gã dường như bị gợi lên cảm xúc nhớ nhà, ai cũng tâm sự nặng nề, vốn công sách là người cực kỳ trọng tình nghĩa, nếu không thì sẽ không vừa nghe chu du xảy ra chuyện đã choán váng đầu óc, sau đó chúng kế sách của quách gia. Bây giờ bị hoàng tử nói ra thì lập trường bắt đầu dao động, công sách nhìn lại huynh đệ theo mình vào sinh ra tử, trên mặt họ buồn rầu, sĩ khí giảm thấp, không còn sức chiến đấu nữa, công sách đè ép xúc động trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Các huynh đệ, tôn sách thật sự quá ích kỷ, đã liên lụy các ngươi, binh sĩ không ai lên tiếng, chỉ cúi đầu, tôn sách tuyệt vọng, lòng ngực không còn một chút hy vọng, gã ngẫn đầu nhìn chầm chầm hoàng tự, thẳng nhiên nói, hoàng tự, ngươi có dám đấu với ta một trận không? Nếu ta thắng thì hy vọng ngươi có thể tha cho huynh đệ dưới tay ta. Tôn sách thì muốn giết muốn chém tùy ngươi. Nếu tôn sách thua, vậy không cần nói gì cả, ngươi muốn gì thì tùy. Hoàng tự lạnh lùng nói, bây giờ ngươi đã không có tư cách khiêu chiến với ta, Tôn sách tức giận quá, không lẽ ngươi sợ ta, hoàng tự vỗ ngựa xông ra, cười dài nói, nếu là bình thường thì hoàng tử sẽ rất mong chờ đấu một chân, nhưng giờ phút này, không cần đánh cũng biết ai thắng ai thua, Tôn sách giận dữ bật cười, nói, giọng điệu thật cuồng vọng, hoàng tự tiện tay vung lê hoa đao, nói tiếp, công sách, tuy ngươi là địch thủ nhưng kính ngươi là anh hùng, thôi được, ta đồng ý điều kiện của ngươi nhưng người đừng vội mừng, bởi vì người cuối cùng chiến thắng chắc chắn là ta, tôn sách nghiến răng ken két, từ khi nào thì gã bị người khinh thường như vậy. Gã đang định mở miệng, chỉ nghe hoàng tử quát to, người đâu, thay ngựa cho tôn sách, tôn sách ngẩn ra, bản năng cúi đầu nhìn hoa tông mã yêu quý của mình. Nó không ngừng sùi bọc mép, đôi mắt vô lực khép hờ, tôn sách thế mới cảm giác mình ở bên trên lung lay sắp ngã. Chắc là con ngựa đã chống đến cực hạn, không thể chịu nổi trọng lượng của mình nữa, sắp ngã xuống, Tôn Sách lòng đầy mờ mịt. Hoa Tông Mã là di vật của Tôn Kiên, cả cực kỳ trân trọng, bây giờ rốt cuộc đi tới cuối, Hoàng tự yên lặng chờ Tôn Sách đổi ngựa xong, ánh mắt như điện nói, Tôn Sách, trận chiến đấu giữa người ta vốn không cần thiết. Nhưng vì kính ngươi là nhân vật anh hùng, Hoàng tự cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trở về bị chúa công trách mắng. Vậy chúng ta hãy buông tay đánh một trận đi, Tôn Sách nắm thiên lan thương. Ngựa dưới thân mạnh mẽ tung vó, cả người phấn chấn tinh thần, gã dục ngựa xông lên, cất cao giọng, hoàng tự, cẩn thận, trường thương dùng sức dơ lên thương mượn ngựa trùng kích đâm tới, hoàng tự nhìn trong mắt, thầm lắc đầu. Nếu là bình thường, công sách sử dụng chiêu này chắc chắn là khí thế như xét đánh, nhưng bây giờ thiếu sức lực, dù là cách ra chiêu hay góc độ đều khuyết thiếu chút gì, tuy rằng nhìn thì thế công vẫn mạnh mẽ nhưng rõ ràng không có khí thế bá vương như trương lãng. Nếu tôn sách cứ ở trạng thái này, hoàng tự tin tưởng không thành vấn đề. Chương 28, Chim lấy Nhữ Nam, thượng. Dù hoàng tự kinh thường nhưng không dám xem nhẹ, Lê Hoa đao vừa đúng chen vào khoảng trống, một chiêu phá thế công của tôn sách. Công sách chưa nản lòng, dục ngựa lướt qua, lật tay một thương, rất có sức uy hiếp, hoàng tự nhớ tới quân sư còn đang chờ tin của mình, không dám nhường nhìn nữa. Lê Hoa đao trước tiên đánh bật thế công của đối phương. Sau đó không chờ tôn sách biến chiêu, vô cùng nhanh chóng chém xéo một đao, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, gió rít vù vù, nếu là tôn sách bình thường thì né tránh hoặc đánh bật ra tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bây giờ rõ ràng gã bất lực, tránh né cực kỳ chật vật mới thoát khỏi chiêu của hoàng tự, hoàng tự được thế không tha người, liên tục cường công, buộc tôn sách lún cuốn tay chân, mất hết mặt mũi, ngay khi hoàng tự đấu với tôn sách thì quốc gia tập hợp binh sĩ, bắt đầu rầm rộ chuẩn bị tấn công thành nhữ nam. Công sách rời đi không lâu thì Từ Hoãn bắt đầu tập hợp binh sĩ. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn lấy ra công cụ đã chuẩn bị sẵn, chỉ huy binh sĩ cổng bao các lớp sông hộ thành. Khi binh sĩ thủ thành phát hiện thì mãnh liệt phản kích, tên bay như mưa rơi xuống, nước sôi, dầu sôi, tảng đá, các loại công cụ thủ thành ùng ùng bất tận, đội quân công kiên bị oanh tạc mãnh liệt. Từ Hoãn lần thứ hai tổ chức nhân mã bị đánh lui cả, tiến độ lấp sông biến chậm. Từ Hoãn giận dữ. Lập tức tổ chức nhiệm vụ lấp sông đợt 3 Trước tiên ra lệnh phó tướng giống trống trợ uy Sau đó gã thay kinh trang Cổng bao các làm gương cho binh sĩ Xông tới vô số mũi tên Hành động của từ hoảng khiến binh sĩ nhận được khích lệ rất lớn Ai cũng phấn chấn tinh thần Bỏ qua sống chết Theo chủ tướng anh dũng xông lên Trống trận đánh càng dồn dập Tiếng kêu la càng điên cuồng Thủ binh nhữ nam trước đòn phản công điên cuồng của quân trương lãng Bắt đầu sợ hãi Kẻ gan nhỏ đã chạy vắt dò lên cổ. Vốn theo tôn sách trời đi thì tâm lý thủ tướng Nhữ Nam đã không yên, bây giờ địch quân bày ra thế tấn công mãnh liệt, trong lòng bị đè ép nặng nề không thở nổi. Trước trận thế lớn như vậy, Trương Hoành rất sốt ruột, cả thành Nhữ Nam bắt đầu bất an. Tuy là vậy nhưng Trương Hoành không từ bỏ, cả biết rõ một khi địch quân lấp sông Hộ Thành thì việc thành Nhữ Nam bị phá là việc sớm hay muộn. Trương Hoành liều mạng chỉ huy binh sĩ tử thủ phản kích, ý định khống chế ranh giới này. Tuy binh sĩ của tôn sách cố gắng nhưng về mặt hình thức thì đã nghiêng về phía từ hoảng, trống nổi vang vọng nơi chân trời, dường như binh sĩ không ngừng nghỉ gào la. Đêm yên tĩnh bị đánh nát, từ hoảng chúa công, binh sĩ dưới tay bước đi như bay. Quách gia đích thân chỉ huy áp trận, binh sĩ tăng thêm niềm tin, binh sĩ gian đông khổ luyện mấy năm nay, trốt cuộc thể hiện trong chiến dịch này, đám lính dù cổng bao các thì vẫn bước đi nhanh nhẹn, phản ứng mau lẹ, rất ít có người bị tên lạc bắn trúng. Cho dù có ngã xuống thì binh sĩ mặt sau lập tức cùa lên, tre già măng mọc. Qua ba canh giờ, trước khi trời sáng, từ hoãn dẫn theo binh sĩ, rốt cuộc cưỡng ép lấp sông Hộ Thành. Lúc này, phía đỉnh núi xa xăm tràn ngập khói đen, ánh lửa chiếu rọi, khá nhiều người đều trông thấy kỳ cảnh này. Trình dục mừng rỡ hét to, tôn sách trúng kế rồi, Trương Hoành cũng trông thấy, lòng dân lên cảm giác không may. Thêm vào địch quân lấp sông Thành, biết đã mất đại thế, mặt ướt đẫm nước mắt. Quách gia thấy mục đích đã đạt được, lập tức ra lệnh thu binh, muốn để binh sĩ của mình tạm thở dốc. Cùng lúc đó chuẩn bị đợt sau tấn công đoạt thành, Trương Hoành thấy địch quân không lao lên ngay thì thầm thở ra, lập tức ra lệnh tổ chức phòng tuyến mới, ngoài thành, đại trại trung quân, từ hoảng lộ lồng ngực, toàn thân cơ bắp trắng chắc lộ ra ngoài không khí, cánh tay trái quấn vải trắng, mặt trên thấm tơ máu, thì ra khi từ hoảng lấp sông hộ thành vì bởi vì sơ ý đã bị mũi tên lạc của đối phương đâm trúng. May là vết thương không sâu, không có việc gì phải lo, điều này không ảnh hưởng tâm tình của gã. Ngược lại mặt cười rạng rỡ, hai chân mày vừa thô vừa rậm dán chặt một chỗ, tay kia cầm chén rượu lớn uống một hơi. Trình Dục ở một bên vẽ mặt khâm phục khen nói, từ tướng quân lấy thân phạm hiểm, anh Dũng đi đầu, nếu không thì chỉ sợ khó mà dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Từ Hoảng Kim Tốn cười nói, tiên sinh quá khen rồi, quách gia ở bên cạnh thì bình tĩnh cười nói, thành nhữ nam đã mất đi bình chướng cuối cùng. Tôn sách đã mất đại thế, ngày Bình Định ở ngay trước mắt rồi. Tất cả đã nằm trong lòng bàn tay, bây giờ chỉ chờ tin chiến thắng của hoàng tự. Quách gia vừa dứt lời thì có binh sĩ tiến vào thông báo nói, bẩm quân sư, tướng quân, hoàng tự tướng quân đã bắt được tôn sách, đặc biệt lệnh cho thuộc hạ đến báo cáo, từ hoảng mừng rỡ, nặng nề đặt bác xuống bàn, hưng phấn đứng bật dậy, kêu lên, tốt lắm. Tôn sách đang ở đâu, binh sĩ cung kính nói, hoàng tướng quân đang trên đường. Còn chưa trở về, Quách Gia và Trình Dục nhìn nhau cười, người sau nói, chỉ không biết tình huống bên Chúa Công như thế nào rồi. Quách Gia trầm ngâm, nói, cho dù Chu Du có lợi hại đến đây thì bây giờ không thể làm ra chuyện gì được nữa. Từ hoảng vẽ mặt đầy mong chờ nói, quân sư, không bằng chúng ta tung tin sau đó một hơi đánh hạ nhữ nam đi. Quách Gia lắc đầu, nói, không được, vẫn nên hành động theo kế hoạch, đợi trời tối thì đại quân yểm hộ, trong kịch chiến cuộc tử quân lén vào thành. Vậy thì có tin chắc hơn, nếu bây giờ để thủ quân Nhữ Nam biết tin tức thì khó bảo đảm họ có chó cùng rứt dậu không? Nếu thế thì mất nhiều hơn được, từ hoảng liên tục gật đầu nói, quân sư nói có lý, sau đó đám lửa khoáng, Lữ tường, cao thuận lục tục trở về. Thắng lớn, ai cũng biểu tình đắc ý, trong đó còn thu được không ít chiến lợi phẩm như ngựa, binh khí, điều này khiến họ rất là vui vẻ, trình dục thì ghi lại hết quân công của họ, thúc dục mau đi nghỉ ngơi. Chờ phát động đợt tổng tấn công cuối cùng, đêm hôm đó, từ hoảng mãnh liệt tấn công thành Nhữ Nam, Trương Hoành đã sớm có chuẩn bị, hai phương tổ chức trận đại chiến, cuộc tử quân bắt đầu dọc theo địa đạo đã đào trước đó dần xâm nhập, thực hiện nhiệm vụ đào mười thước cuối cùng, mười chiếc xe bắn đá đến yểm Hộ, ở phía sau liên tục quanh tạch. Từng tảng đá to lớn riết cào đập vào thành, khi rơi xuống đất thì phát ra tiếng rầm rầm biết tai, chớp mắt, thủ quân trên tường thành bị đập gà bay chó sủa, chương 29. Chim lấy nhữ nam, hạ. Tảng đá uy lực cực lớn, đối phương vốn không có cách nào phản kích, chỉ có nước lùi trở về lỗ châu mai tránh đi mũi nhọn. Từ hoảng không xung phong ngay, Trương Hoành thở vào một hơi, cứ thế kéo dài nửa cảnh giờ thì đá bay mới dần biến thưa thất. Vì vậy mà thành nhữ nam bị đập thủng lỗ chỗ, thành đá rung động, mắt thấy đá đã hết mạc, cuộc tử quân đã tới bước cuối cùng. Từ hoãn không chút do dự vung lệnh kỳ số một, kèn thổi lên, trống trận đánh âm âm. Binh sĩ bắt đầu ào ạt xung phong, bởi vì thành nhữ nam mất đi sông hộ thành bảo vệ, giảm ít nhất 70% năng lực phòng hộ, thêm vào mặt sau có tên bay mạnh mẽ yểm hộ, binh sĩ Giang Đông rất là thoải mái tới gần chân tường thành. Tiếp theo bắt đầu nâng thang lên, quân tinh nhuệ nhất bắt đầu leo lên công thành, thật rõ ràng, công cụ phòng ngự trên thành sớm thưa thất chứ không phong phú như bắt đầu. Bị quân Giang Đông vây thành gần một tháng không cho họ cơ hội bổ sung nhiều. Trải qua lúc đầu dày đặc, tảng đá, hàng rào gỗ, dầu sôi, mấy thứ này bắt đầu giảm bớt nhiều, thiếu đi phản kích mạnh mẽ, đám lính tất nhiên nhìn ra được, càng dốc sức leo lên thành, rất nhanh, có không ít binh sĩ đã leo lên tường thành, bắt đầu đấu sáp lá cà với quân tôn sách, các đại tướng như hoàng tự, huynh đệ họ lửa làm gương cho binh sĩ xung phong tiền tuyến, một đường dũng mãnh không thể đỡ, lúc này Trương Hoành vẫn đang chỉ huy binh sĩ ngoan cường chống chọi, theo binh sĩ Giang Đông không ngừng ùa lên, Lại có đại tướng áp trận, thành nhữ nam bắt đầu toàn tuyến báo nguy, hoàng tự tuổi trẻ sung sức, mang theo dư uy bắt tôn sách, là người đầu tiên kinh trang leo lên tường thành. Người còn chưa đạp đất thì binh khí từ bốn phương tám hướng đã bổ vây. Hoàng tự là kẻ tài cao mà gan lớn, không chút sợ hãi, lập tức chém giết mấy người, dựa vào sức một mình gã canh giữ vị trí lỗ châu mai, khiến binh sĩ mặt sau leo lên chi viện, đằng sau không ngừng có binh sĩ leo lên. Hai bên mới chính thức bắt đầu trận chiến tranh đoạt tường thành, bởi vì quân gian đông liên tục chiến thắng, sĩ khí tăng cao chưa từng có, ai cũng hừng hực khí thế, anh dũng chiến đấu nhữ nam, trương hoành tuy tổ chức binh sĩ cố sức chiến đấu, bất đắc dĩ sĩ khí bên ta không cao, hai bên lại chênh lệch quá lớn, tiêu hao một hồi rất nhanh rơi vào thế yếu. Nếu chỉ là thế thì thôi, chưa đến mức lập tức thua ngay, thành đổi chủ, chết tiệt là trong kịch chiến phòng vệ thành, phòng tuyến thành lâu căng thẳng. Bên dưới thành đa số binh sĩ bị điều động lên trên tường thành phòng thủ, chỉ để lại một đội nhân mã canh gác cửa thành. Lúc đó hàng tướng cũ của viên thiệu là Lý Phong lĩnh kỳ binh, quật tử quân đào địa đạo, thành công tập kích góc xa cửa thành. Sau đó nhân mã tập hợp chưa tới giây lát thì bắt đầu giết lên. Binh sĩ thủ thành không kịp đề phòng, bị mười mấy người Lý Phong giết tan nát. Lý Phong liều mạng mở ra cửa thành, dẫn quân đội chi viện ngoài thành vào, đợi Trương Hoành biết cửa thành nguy nan Muốn điều động một phần nhỏ binh sĩ còn đang nghỉ ngơi trong thành để trám chỗ thì mọi thứ đã muộn, đám cao thuận ở ngoài thành chờ đã lâu, nào có bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lập tức dẫn binh gù vào, bắt đầu trận chiến thu quan cuối cùng, dân chúng trong thành ai cũng núp trong nhà, nghe bên ngoài tiếng chém giết kinh thiên động địa. Mọi người run sợ vỡ mật, rất sợ không cẩn thận sẽ bị tai họa bất ngờ. Con nít bị hù dọa không ngừng khóc, phụ mẫu vội vàng an ủi. Cao thuận lĩnh binh tiếng vàng, vô tình tàn sát binh sĩ đang phản kháng, binh sĩ của tôn sách không dễ dàng bỏ vũ khí đầu hàng, có không ít còn đang liều mạng đấu tranh, trong thành những nam tiến vào chiến đấu quy mô lớn trên đường phố. Phố lớn nhỏ nhỏ, mỗi chỗ đều xảy ra cuộc chém dết, khắp nơi máu thịt tứ tung, tiếng hét thảm liên hồi, từ hoãn dẫn binh sĩ dù là về binh lực hay tâm lý, hoặc sĩ khí đều chiếm ưu thế áp đáo. Rất nhanh, quân tôn sách bắt đầu không thể ngăn cản. Xuất hiện cục diện tan tác, mắt thấy thành nhữ nam đã mất đại thế, Trương Hoành đứng trên thành lâu, xung quanh lấp lánh ánh lửa chiếu sáng tất cả. Bên cạnh gã không có một tùy tùng, trong gió đêm tỏ ra vô cùng suy sút. Gã nhìn xung quanh ngày càng nhiều, ngày càng sáng ngọn đuốc, binh sĩ vây quanh lên, tiếng giết dần yếu đi, lòng tuyệt vọng thở dài, rút đau tự vẫn mà chết, Trương Hoành chết đi, tôn quyền chỉ huy ba quân không còn lòng chiến đấu, trong lúc trốn chạy đã bị bắt. Hai đại chủ tướng ra đi, quân Tôn Sách như rắn mất đầu, Thành Nhữ Nam nhanh chóng thất thủ, mùa thu năm 198 công nguyên, trương lãng lĩnh binh thân Chinh Nam Dự Châu, đại tướng từ hoãn dựa vào cuộc tử quân bất ngờ chiến thắng, công phá Thành Nhữ Nam. Tôn Dực sớm chết trận, huynh đệ Tôn Sách, Tôn Quyền lần lượt bị bắt giữ, Thành Nhữ Nam bị diệt, tuyên cáo nguyên bang Tôn Kiên để lại thế lực dẫn đầu Tôn Sách trong thời gian quân Việt ngắn ngủi vài năm rốt cuộc kết thúc, từ hoãn đánh hạ Nhữ Nam. Trương Lãng lại mở rộng thế lực đến vùng Dự Châu chân chính trở thành hổ thị Trung Nguyên như vậy là không chỉ khiến bên cạnh lưu biểu ở trong chiến loạn ngưỡi được nguy hiểm chính Tào Tháo ở Trung Nguyên cũng tăng nhanh bước chân tiến quân quan Trung Tam Phụ gia tăng binh lực bao vây trương tế đây chẳng qua là việc sau này trước mắt Trương Lãng còn chưa biết tin nhữ nam chiến thắng hắn chỉ là yên tĩnh chờ đợi tin tức của Thái Sử Từ tuy Lăng Thống còn rất trẻ tuổi nhưng nghiêm khắc tỉnh táo gã biết mình gánh trách nhiệm to lớn. Vậy nên trên đường đi cực kỳ cẩn thận, khi trinh sát báo lại nói phát hiện dấu vết binh mã của địch quân, phản ứng đầu tiên chính là lập tức sai người thông báo cho đội ngũ tiếp ứng mình, hy vọng họ có thể nhanh lên trợ giúp. Không phải gã gan bé sợ phiền phức, mà vì có phụ thân gã giáo dục, biết việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng, trước mắt Lăng Thống mang theo 3000 binh sĩ, lỡ đâu xảy ra tình huống gì, tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, nhưng muốn bảo vệ Lương Thảo thì hơi khó khăn. Chương 30 Thái sử từ tiếp ứng, thường. Khi đi qua trấn dương tuyền, lăng thống nâng cao tinh thần, cưỡi chiến mã cao to, tay cầm ngân thương, ở đằng trước mở đường. Đằng sau gã theo sát vài thuộc cấp, sau nữa chính là ba ngàn binh sĩ có chức vụ riêng, ngay ngắn có trật tự, một người đẩy xe gỗ, hai người ở hai bên quan sát. Trên xe gỗ chất đầy lương thảo. Đội xe như vậy có hơn trăm chiếc, kéo thành một hàng dài, cực kỳ đồ sộ, xe lương lộc cục lăn bánh đi qua. Lăng thống một bên cẩn thận quan sát bốn phía vừa hỏi thuộc hạ, Vương Vĩ, bên Chúa Công có sai người tiếp ứng chúng ta không? Thuộc hạ tên Vương Vĩ tuổi chừng 30, hoặc trong khá lão luyện, sắc mặt vui mừng nói, bẩm tướng quân, vừa mới nhận được tin, Chúa Công đã phái thái sử từ tướng quân tiến đến tiếp ứng. Nhanh nhất một ngày, chậm nhất ba ngày là có thể tới kịp, lăng thống gật đầu, ngẫm nghĩ, lại nhìn đằng trước địa hình ngày càng phức tạp, gã suy tư, nói, Thám tử báo lại vùng phía trước tuy bằng phẳng nhưng hai bên phần lớn là rừng rậm, đồi núi, dễ dàng giấu binh lính. Thêm vào trời thu khô ráo, không thể không đề phòng, vương vĩ nhìn sắc trời, mặt trời đã ngã về tây, sắp tối đen, đề nghị rằng, không bằng tướng quân chọn chỗ nguồn nước cao lập trại quan sát rồi mới hành động tiếp. Lăng thống gật đầu nói, mưu đang có ý này, vương vĩ chấp tay nói, vậy thuộc hạ lập tức hành động ngay, lăng thống gọi lại nói, vương phó tướng, xem xét kỹ chút. Chúa Công đã sớm viết thư nói đất dương tuyền là một cửa ải, chỉ cần có thể đạp qua là bình yên vô sự. Trước mắt chỉ cần chúng ta vượt qua tối nay thì lương thảo không thành vấn đề. Vương Vĩ đáp, thuộc hạ đã rõ, Lăng Thống thở ra một hơi, nghiêm túc quan sát tình hình bốn phía. Không lâu sau Vương Vĩ chọn một nơi không tệ lắm, bắt đầu ra lệnh binh sĩ xây dựng chỗ ở tạm thời. Lăng Thống đi vòng vòng xem xét, không ngừng đánh giá địa thế, thấy chỗ mình ở tuy rằng cao, lại có nguồn nước. Trước mắt dù bằng phẳng thấy rõ hết tình hình nhưng hai bên đồi núi lên xuống, lại có khe rảnh, dễ dàng giấu binh lính, gã nhớ tới trong thư trương lãng dặn đi dặn lại rằng mình phải cẩn thận chu du xuất quỷ nhập thần. Cả càng nghĩ càng không yên tâm, thúc giục quân thu doanh, suốt đêm chạy đi, vương vĩ vừa mới sắp xếp xong đại trại, thấy lăng thống đổi ý thì nghi hoặc hỏi, tại sao tướng quân đổi ý, lăng thống thành thật nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đi suốt đêm tốt hơn, nói thật ra chỗ này không hợp ở lâu. Vương vĩ thầm cười nhạo, nghĩ rằng lăng thống tuy dũng mãnh nhưng lần đầu lĩnh binh, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, gã cười nói, có phải tướng quân nghĩ nhiều quá không? Chỗ này là địa bàn của chúa công, địch quân đâu thể đến đi như gió, dễ dàng lẻn vào đây, dù lăng thống trẻ tuổi nhưng tâm tư không nhỏ. Gã hiểu bảy, tám phần biểu tình trên mặt vương vĩ, nhưng không thèm để trong lòng, lăng thống nghiêm mặt nói, vương phó tướng, cẩn thận vẫn hơn. Chỗ này địa hình phức tạp. Hai bên khe rảnh dễ dàng giấu quân, sườn núi lại có nhiều cây dại, thêm vào trời thu khô ráo, một khi thật sự xuất hiện địch quân, lại chặn nguồn nước rồi phóng lửa thì Lương Thảo gặp nguy hiểm, vương vĩ không tin đáp, tướng quân đa nghi quá, quân ta đã chiếm lấy nguồn nước, Lăng Thống lắc đầu nói, chúng ta chiếm không phải ngọn nguồn. Nếu là bình thường thì chúng ta không bị ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ gánh trọng trách Lương Thảo, không thể không đề phòng, ngươi xem trước mặt một mảnh bằng phẳng. Địch quân tùy tiện ở trên núi đốt lửa là có thể buộc chúng ta xuống núi, sau đó đội kỵ binh đột kích, tới khi đó chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vương Vĩ thầm nghĩ, ngươi là chủ tướng, ngươi nói sao thì nghe vậy. Lăng thống nhanh chóng ra lệnh binh sĩ thu xếp, tiếp tục lên đường. Hành động của lăng thống khiến binh sĩ rất bất mãn, nhưng họ không biết là mệt thì mệt nhưng đã cứu về một mạng. Vốn Chu Du đã sớm phái binh sĩ chờ tại thượng nguồn nước. Chỉ đợi sườn núi dân lên khói bếp là sẽ khiến binh sĩ chờ sẵn đổ vào nhiều thuốc mê, tuy không độc chết người nhưng khiến tay chân mềm nhũng, ói ỉ liên tục, lăng thống hành quân suốt đêm ra ngoài dự đoán quả nhiên khiến Chu Du ngoài ý muốn, chỉ đành ra lệnh binh sĩ cứng rắn phát động công kích. Chu Du làm vậy cũng là hết cách, một mình xâm nhập vào lòng địch, binh nguyên thành việc quan trọng nhất, có thể giữ một binh sĩ thì có thêm một phần sức chiến đấu. Không tới lúc bất đắc dĩ thì tuyệt sẽ không ngốc đến liều mạng. Khi binh sĩ báo cho Chu du địch quân bổng thu thập hành trang suốt đêm lên đường thì y quyết đoán ra lệnh, khiến 3.000 kỵ binh xa ngoài 10 dặm lập tức xuất kích, xung phong vào địch quân. 2.000 bộ binh khác chuẩn bị mồi lửa phóng hỏa. Chỉ cần đốt sạch lương thảo thì nhanh chóng rút lui, đêm đã khuya, xe lương vẫn chậm rãi đi tới, tuy mệt nhọc một ngày nhưng tố chất của binh sĩ Giang Đông không tệ, không có oán hận câu này, đội xe vẫn giữ đội hình đại khái, lúc này kỵ binh của Chu Du từ mặt sau bắt đầu bám theo, khi vương vĩ nhiều kinh nghiệm cảm giác có chút bất ổn thì lập tức báo cáo cho Lăng thống, sau đó tự mình xuống ngựa nằm sấp xuống đất nghe, chỉ chốc lát sau, mặt giả xám xịt nói, "Lăng tướng quân, quả nhiên bị tướng quân đoán trúng rồi." Trên mặt Lăng thống không có vẻ gì là sợ hãi, hỏi, "Ta đoán trúng cái gì?" Lần này vương vĩ không hề cảm thấy Lăng thống kiêu ngạo, nét mặt có chút lo âu nói, "Có kỵ binh đuổi theo chúng ta, động đất rất thường xuyên." Hiển nhiên là góc sắt không bọc vải, chắc họ phát hiện tướng quân đổi ý lên đường thì hấp tấp không có thời gian chuẩn bị. Lăng thống hừ một tiếng, nói, nên đến thì sẽ đến. Sau đó vẽ mặt cực kỳ tự tin bảo, lập tức truyền lệnh, khiến xe lương kích cỡ lớn tụ tập thành trận hình chữ nhật, trung gian chỉ chừa một người ra vào. Tất cả binh sĩ đổi cung tiễn ở bên trong, khiến xe lương vắt ngang đường chặn đội kỵ binh của địch quân đột kích, vương vĩ truyền lệnh xuống sông lo lắng hỏi, tướng quân. Lấy xe lương làm trận tuy có thể chặn kỵ binh đột kích nhưng một mồi lửa thiêu cháy thì chẳng phải là lương thảo tiêu đời. Lăng thống kiên quyết nói, vương phó tướng yên tâm đi. Lúc này muốn bảo vệ hết thì khó, nhưng lấy nhỏ đổi lớn, tin tưởng chúa công sẽ không trách chúng ta. Vương vĩ dường như hiểu ra điều gì, gật đầu. Lăng thống bỗng nhiên lạnh lùng nói, chuẩn bị chiến đấu. Lăng thống vừa nói dứt lời thì phía xa bắt đầu truyền đến tiếng gót sắt trầm rập, thế vạn quân lôi đình, hùng dũng đến. Thanh âm từ xa đến gần, chỉ chớp mắt đã ở trong vòng trăm thước. Dù là lăng thống hay binh sĩ dưới tay đều cảm thấy lát lực nặng nề. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.